Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Việc đã tạm thời được yên bè Kiểu vì nhìn khắp mọi người một lượt xung quanh rồi còn nói Vậy là chúng ta không có thêm bất cứ manh mối nào Từ bộ hải quốc vô danh kia Người đó có lẽ không phải là người mà chúng ta đang tìm rồi Thật đáng tiếc Nếu như đến bây giờ chúng ta vẫn không thể biết được tung tích của người đàn ông đó Thì mọi chuyện đối với chúng ta là thất bại hoàn toàn Nghe Hàn Trường nói vậy, dù không muốn nhưng tất cả đều không thể chối bỏ được điều đó. Sự thất bại sẽ trở thành một hệ quả tất yếu, vì người mà họ đang cần tìm có thể lúc này đã không còn góp mặt trên thế gian. Khe lấy lại sợi dây chuyền trong túi áo bị dính đầy máu ra, ông Quân Đỉnh mang nó trả lại cho người chủ vô danh kia, thì bắt chợt ông phải khựng người lại, vì như ông vừa nhận ra một điều gì đó. Đúng là một điều khác là, Từ bên trong của mảnh đá đang được đeo ở sợi dây chuyển đó nó đang le lói lên những tia sáng đỏ giật nhiều cũng kịp nhận ra cái điểm khác là ấy Kiều Vy cùng với tất cả mọi người vội sát lại Rồi những chiếc đèn pin được dọi thẳng vào đó, nhận thấy những tia sáng trong viên đá đang hòa quẹn với những giọt máu được dính trên đó kiểu về khá lầm nhầm Trời ơi, chẳng lẽ chính những giọt máu tươi dính vào nó đã làm nên sự Sự, sự sự khác biệt này ư Có thể lắm con gái ạ Ông Quân trở lại kiểu vi Giờ ông đưa vạt áo lên lau sạch những vết máu đó đi Thì tất cả đều không tránh khỏi sự ngạc nhiên Vì trên mảnh đá đó đang hiện lên một dòng chữ nhỏ ly ti Nhận thấy những dòng chữ này có vẻ như bị đứt đoạn Ông Quân liền lên tiếng Hình như, hình như nội dung chữ viết trên miếng đá này bị thiếu đi một nửa Vậy sao Là những gì Là chữ gì vậy bác quân Bố anh mau đọc lên đi Khẽ đưa gần Lên mặt Ông quân buông thêm một nhịp thở dài Trước sự chăm chú của tất cả mọi người Giữa ông Lâm dâm đọc Dòng chữ có ghi là Lấy máu từ Phiến đá hình bán nguyệt Ánh trăng còn tranh trách Bóng cây đá chỉ thiên, mặt trăng rực đỏ. Tất cả sẽ trở lại hư không? Vậy, vậy bộ sừng kia đúng là chồng của chiều sư mụi rồi. Giọng quân khẽ làm nhầm, mạch suy nghĩ của ông bị ngắt quãng bởi một câu hỏi vừa cất lên. Nhưng câu chữ này có ý nghĩa là sao? Câu hỏi của Khảo bỗng trở nên lạc lẫm. Như đang ở giữa muôn trồng những đợt sóng miền mặt Sẽ chẳng ai có thể trả lời được giúp anh trong lúc này Tất cả những câu trả lời biển vông Cứ lặng thầm xuất hiện trong đầu của mỗi người Rồi nó lại trôi tuột đi không để lại một dấu tích nào cả Rồi mà giọng nói cất lên Như càng làm cho sự việc chìm đắm thêm và trọng coi mình mà Thế còn một nửa kia đâu Bây giờ thì đúng là mỏ kim đáy bể thật rồi Chúng ta biết phải làm sao đấy người và hỏi vì làm muốn thử. Anh đưa mắt quan sát từng người nhưng tất cả đều im lặng trong bế tắc. Liên tiếp những tiếng thở dài được róc ra và lan rộng vào trong văn tối. Những chiếc đèn pin dự trữ thì cũng chẳng còn rọi ra nguồn điện năng. Sự việc càng lúc càng trở nên mơ hồ khiến tất cả đều có những suy nghĩ bận cùng giống như một kẻ mà chiếc mặt chỉ vượt sợ biển cả. Cô vì văn chưa nói gì thêm nhưng có một điều mà cô đã đúng. Bộ hải cốt kia chính là di hài Của người đàn ông năm xưa Đã từng đến đây Ông chính là lương vị bằng quả Tất cả mọi người đều đã được Biết về bức di thư Nên vì vậy Không có lý do gì mà họ lại Không dành sự suy đoán của mình Về một nửa còn lại Do lương đạo đang cất dư Nhưng tại sao mọi người lại chẳng ai đào động gì đến chút manh mối cuối cùng đó Mà ngược lại Nhưng câu nói như còn mang theo cả hàm ý lãng tránh là sao? Điều này quả thực làm cho Kiều Vy rất khó hiểu. Nhưng rồi một dòng suy nghĩ cũng chợt đến trong đầu cô và cô có thể coi đó là sự giải thích cho mình. Có lẽ là mọi người còn ai ngại nên chưa đả động gì đến lương đạo. Họ lo ngại rằng điều đó sẽ làm cho mình bị tổn thương. Vì khi đã đề cập đến vấn đề này thì công cuộc quần mổ của lương đào là điều không thể tránh khỏi. Quay nhìn mọi người thầm lượt, vì khẽ mỉm cười giờ cố khẽ khẽ lầm nhầm trong miệng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net